chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hạnh khư tập 204. Bây giờ ông Dương Phong trừng mắt nói, "Xoa xoa, linh ủy hầu, tính là cái thá gì chứ? Chúng ta đã giết chết, chết một đứa con trai của lão. Phổ Lâm bị ông nội người xử lý đấy. Giang dấp của người rất giống hắn, chắc là huynh đệ của Phổ Lâm phải không?" Đến đây đến đây để đây đây. Ông Dương Đại Gia cũng tiễn người lên đường nhé. Cái gì? Bây giờ lễ khí của thanh niên kia có thể nói vô cùng nặng. Sau khi nghe câu này, quanh thân phát ra huyết khí ngợp trời, khuấy động mà nói. Quỷ vật con con kia, âm linh mà thôi, cũng dám nói như vậy với ta, đều nổ ra hết cho ta. Y hô lớn, dẫn đầu mấy trăm người cùng nhau tiến lên. Bọn họ nghĩ huyết khí của quân đội kinh khủng tuyệt luân, chuyên bồn khắc chế loại trạng thái linh hồn này cam đoan có thể đánh giết bọn họ trước nhưng mà bọn chúng phải thất vọng bên người sở phong là dương hồn không sợ lăn lộn với huyết khí đâu bắn giết bọn chúng cho ta thanh niên kia quát lớn giết sở phong và anh trích tiền quát khẽ hai người bọn họ liên thủ với nhau Sát cánh cùng bay hồn quang nối liền vào cùng một chỗ gào thét sau đó bay đi không thể không nói thất bảo diệu thuật kinh thế Dù là ở Dương Gian cũng có ủy dành kinh người, ở Âm phủ thì càng không cần phải nói, xem như là thuật pháp vô địch vang dội cổ kim, đoanh đoanh. Chín vị thần xạ thủ đứng mũi chịu sào, bị ánh sáng bảy màu chói lọt đánh nổ tung, nổ tung tại chỗ, tràn ngập một màn sườn máu đậm đặc. Cái quái gì thế này? Một đám người phía sau run run rẩy rẩy, đây là quỷ vật, âm linh trong tình báo của bọn họ đó sao? Dù là có được máu thần thú cũng quá tà dị đi Có thể giết thân xạ thủ của bọn họ trong nháy mắt Chúng quy cũng là bởi vì Không có ai nhìn thấy trang cảnh Sở Phong Và anh Trích Tiên giết chết phổ lâm Chỉ cho là chủ yếu là bởi vì ngoài ý muốn Cho nên đều chủ quan và sợ sót Giết Sở Phong và anh Trích Tiên liên thủ Một người là muốn biểu hiện cứu cậu em vợ Một người thì là quan tâm nên bị loạn Nó là đệ đệ ruột của nàng Đương nhiên, cả hai đều dùng hết sức để diệt địch. Cứ như vậy trong chốc lát, một đội kỵ binh mấy trăm người này hỏng hết rồi. Dù là dũng mãnh không sợ chết, đứng trước loại tan sát này cũng không chống đỡ nổi. Một đám kỵ binh đào tẩu tứ tán, căn bản không địch lại được. Người còn muốn đi hả? Sợ phong để mắt tới người thanh niên kia. Liên thủ với anh trích tiền giết đến, phu một tiếng, đánh ì nát bấy quả nhiên trên người người này có thế tử phù, cũng có một sợi hồn quang của linh uy hầu nhưng lần này ánh trích tiên và sở phong đã sớm có chuẩn bị hơn nữa gần đây thực lực cũng có tiến bộ lớn cuối cùng thành công xử lý người này và sợi hồn quang của linh uy hầu đánh giết triệt để tỷ phụ ủy vũ tiểu lưu lì tóc bạc là lớn a bên trong một tòa thành trì ngoài mấy chục vạn dặm linh uy hầu gầm thét rung trời hắn biết đứa con thứ tư đã chết trên cao nguyên hung thú sau khi sở phong và anh trích thiên xử lý thằng con thứ tư của linh uy hầu bọn họ biết thù này đã kết thật chặt nhưng con trận quá nhiều rồi không sợ nhiều thêm không sợ hãi đâu ca Cà... anh hiểu hiểu bộ nhào qua ôm lấy ánh vô địch đang lung lay sắp đổ vị thanh niên nhân tài kiệt xuất này hiện giờ trông thật là thảm hồn quang xám xịt nhiều lần suýt nữa bị bắn nổ nát hiện tại linh hồn cũng sắp tán loạn đến nơi hiểu hiểu vừa rồi người gọi hắn là tỷ phụ hả anh vô định lại yếu ớt hỏi đúng vậy trước đây không lâu hắn lừa kéo tỷ tỷ của chúng ta tiến hành song tu vậy không gọi hắn là tỷ phụ thì gọi là cái gì anh vô định nghe xong câu này gấp gáp chết tiệt theo bản năng nghĩ rằng là do sở phòng dùng sức mạnh bởi vì hiểu rõ tỷ tỷ của mình lạnh lùng không nhiễm bụi trần Sao lại đồng ý song tu? Một tháng trước bọn họ còn là kẻ địch kia con từng vây quét sở phòng đấy Còn nữa Mội bội của anh hiểu hiểu vừa rồi Cũng nói như vậy Là sở phòng lôi kéo tỉ tỉ của y đi song tu Y suy đoán không phải tỉ tỉ của y tự nguyện Cho nên con mắt của anh vô địch Đỏ bừng lên Muốn đi liều mạng với sở phòng Ta, huynh đừng xúc động Bình tĩnh một chút Ta biết huynh là tên cuồng tỉ tỉ mà Ngậm mồm lại mắt của tiểu đạo sĩ không ngừng xoay xoay, gã đã thấy rõ, trực tiếp chạy tới hô: "dì nhỏ à, không phải gì và mẹ hay trích tiền đều muốn gả cho cha ta sở phong sao? Cút qua một bên đi!" Anh hiểu hiểu xua đuổi gã, nhưng chiếc khuôn mặt bé nhỏ của nàng lại đỏ bừng lên. Anh vô địch thấy thế muốn đổ tung luôn tại chỗ, không chỉ có tỷ tỷ góp vào, còn có cả muội muội à, u là trời sở phong người kinh người quá đáng! Tới đây cho ta! Tới đây cho ta! Anh vô địch thật sự sắp phát điên lên rồi. Lúc sở phong đang ở trên không trung giết địch, tranh thủ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thằng em vợ cách đó mấy chục dặm đang đòa ngầu cả mắt, đang gầm nhẹ về phía bọn họ bên này. Hơn nữa hai tay còn siết chặt. Có chuyện quái gì thế nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày nay bị đuổi giết thảm quá, cho nên hơi cuồng loạn? Đây là ra hiệu cho hắn biết muốn mạnh mẽ chém rụng tất cả. Kẻ đuổi giết hắn sao? Làm sao Sở Phong có thể không đáp ứng được? Ít nhất phải xử đi hết những kẻ văn cung kia. Chính là những người này bắn nổ cánh tay, hai chân của em vợ hắn trùy sát quá thảm rồi. Đi tới đây Sở Phong miếm cười mà thăm hỏi. Đục đào xuống rừng rậm quyền thủy. Hắn vẫy tay với ánh vô địch, mặt mỗi tràn đầy nụ cười vui. Sau đó Sở Phong liền thấy em vợ càng kích động, con mắt đỏ lừ trong miệng có ẩm thành ồi ồi thật khiếu phun ra lửa tâm tình chập chờn vô cùng dữ dội sợ phong oán thầm, năng lực chịu đựng tâm lý của người em vợ này quá kém không phải chỉ là bị người ta đuổi giết mấy ngày thôi sao có cái gì gọi là to tát chứ sợ phong rất muốn nói rằng đối mặt với những ngăn trở khốn khổ phải mỉm cười đối mặt mới đúng như thế mới là đủ kiên cường là một người thừa kế hợp cách của một đại tộc lớn đương nhiên loại lời này hắn không thể nói. Sau đó lại vẫy vẫy tay với anh vũ địch, nở nụ cười càng sáng nặng hơn, ý là ta làm việc người yên tâm. U là trời, mẹ nó! Anh vũ địch tru lên, thật sự sắp phát điên rồi. Tinh nhìn thấy cái gì đây? Thằng quân người kia vẫy vẫy tay với y, hơn nữa lại vẫy hết lần này đến lần khác, lộ liễu đến như vậy. Đây là đang khiêu khích trắng trợn ta. Y thở dốc kịch liệt, lớn tiếng hò hàn. Phun ra một ngụm hồn huyết, thực sự bị tức đến sắp không ổn rồi. Chưa bao giờ thấy qua người nào phách lối như vậy. Quả nhiên là lấy nam hiếp nữ, thế này là đang diễu võ dường ngoài với y sao? Cướp tỷ tỷ của y còn bày ra tư thái này với y. Tả huynh không sao chứ? Sao lại phun máu nữa rồi? Tiểu Lưu Ly tóc bạc ở bên cạnh quan tâm hỏi, vô cùng lo lắng. Tả tả tức à? Hắn dám phách lối như vậy, chiếm lấy tỷ tỷ của ta? Còn dám khiêu khích ta? Anh vô địch phùn máu một lần nữa con mắt thì đỏ bừng cả lên Anh hiểu hiểu bĩu mồi nói Còn nói không phải kẻ cuồng tỉ tỉ Đã thức thành dạng gì rồi Hơn nữa tỉ phu không phải rất tốt sao Huynh ấy lộ liệu chỗ nào? Ây ú Anh vô địch che ngực hồ khô đau Không thở nổi một hơi suýt nưỡng ngất đi rồi Một đã bị sở phòng chọc tức Hay là bị muội muội bổ đau Lại đề cập đến việc cuồng tỉ tỉ ca ca huynh đừng dọa muội. Có phải bị người ta làm bị thương nặng, hồn quang xảy ra vấn đề không? Đừng có nóng, đừng có nóng. Quên nhìn kia, tỷ phù sẽ giúp mình trả thù đấy. Tiểu đô lý tóc bạc, chỉ vì bầu trời phía xa, ra hiệu cho anh vô địch nhìn về phía đó. Phốc một tiếng. Sau khi anh vô địch nghe vậy, mặt trợn trắng lên, hò khàn dữ dội. Hồn huyết từ trong miệng chảy ra. Sau đó chỉ bầu trời phía xa, thật là muốn giết người. Cuối cùng sở phong cùng tỷ tỷ của y tách ra Chia ra đuổi theo Giết những con cá con đau đầu Tình như vài tên bắn cung chẳng hạn Hô hấp của anh phù địch cuối cùng Cũng hơi điều đặn lại một chút Y ngồi bên trong cánh rừng Con mắt thì đỏ mực Nhìn vội vội của mình Sang phải vô cùng đau đớn Cà cà, ánh mắt của Huynh như vậy là có ý gì Sao lại nhìn mỗi như vậy Không phải Huynh bị người ta đánh đến ngốc rồi đấy chứ Anh hiểu hiểu duỗi ra Hai đầu ngón tay Lùng lầy trước mặt y nói Đây là số mấy Anh phù địch bị tự trực tiếp Gạt tay cô nhóc ra Sắc mặt không kém Âu sương phòng Cõng mai rùa đen là bao nhiêu Lại nói Ta hỏi người Tại sao lại gọi hắn là tỷ phu Y thấy người của tộc Á tiền uy vũ không khuất phục Lúc nào thì mềm yếu như thế Thế mà cô bội bội này lại khuất phục Gọi còn buồn người kia là tỷ phu luôn rồi Huỳnh ngốc à tỷ tỷ xong tu với huỳnh ấy rồi Mùi không gọi huynh ấy là tỷ phu Thì gọi là gì lần như huynh ấy ăn xong lau sạch không nhận nợ Thì biết xử lý thế nào Mùi đã đang tạo thành sự thật cố định Huynh ấy không chạy được đâu Tiểu lưu đi tóc bạc trợn trắng mắt Sáng vẻ như đang nói huynh rất ngốc Rất ngây thơ vậy Ôi trời ơi Anh vô địch lại che ngực Ý cảm thấy mình sắp bị bệnh tìm đến nơi Đầu đầu dữ rồi Không thể chịu đựng được Hai chưa xong tù này quá chói tai khiến chủ y không tự chủ được ho ra hồn huyết sắc mặt trắng bệch sụa ra đầu ngón tay chọc chọc lên cái trán trắng mút của ánh hiểu hiểu mà nói nhận giặc làm tỷ phù thật sự chỉ có người mới làm được thôi đi huynh nói bậy cái gì đây muội cho huynh biết nhá tỷ phù rất là có bản lĩnh không phải tiểu tạc đâu muội cảm thấy lợi hại hơn nhiều so với huynh thật đấy không tin chốc nữa xem thử một chút muội cảm thấy một cái tay của huynh ấy là có thể trấn áp huynh rồi Anh vô địch đau lòng vô cùng, sau khi bị tức đến phun ra một ngụm máu gào lên, người không phải muội muội của ta. Tiểu đạo sĩ ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cảm thấy thời cơ đã đến, áp sát tới nói. gì nhỏ à, vị cữu cữu này của con thật là dễ cáu giận, đại trưởng phun lo gì không có vợ, tỉ tỉ cho dù tốt đến mấy cũng là của người ta. Còn cái nhà ai thế này, sao để thả rông thế này, chết tiệt, nói chuyện rất cổ quái, có ý gì chứ. Một thằng nhóc con loi choi thì biết cái gì. Đây là ai dạy thế? sắc mặt của anh vô địch hơi đen, cúi đầu nhìn đứa bé này. Nó là ai? Anh vô địch hỏi. Con trai của sở phong. Tiểu đồ lì tóc bạc không yên lòng mà đáp. Bởi vì cô nhóc đang mở to mắt, nhìn chăm chăm vào cuộc chiến đấu trên bầu trời phía xa. Người, người vừa nói cái gì? Anh vô địch xù dựng lông lên, y vững tin mình không hề nghe lầm. Sau đó chăm chú nhìn kỹ đứa trẻ này Lại nhìn sở phong ở phương xa một cái Khi tới tiểu đạo sĩ Đã từng mở miệng nói đến nhị nương Di nhỏ các loại Chủ yếu là do anh phù địch quá kích động Cảm xúc tập trung dữ rồi Cho nên xàm nhẹ mà bỏ qua y sách tiểu đạo sĩ lên Con mắt bắn ra thần mang Nhìn chăm chăm không rời Cứu cứu, người bọc là đầu quá Tiểu đạo sĩ kháng nghị ngay Cứu cứu hả Anh vô địch cả người lại bị tác động, họ khán dữ dội, sau đó nôn một ngụm hồn huyết lớn. Lần này trước mắt y biến thành màu đen, sắp bất tỉnh đến nơi. Anh vô địch hít thở dồn rập, đỏ mặt tia tai, hỏi anh hiểu hiểu nói. Tỷ tỷ của ta đâu, hồn quang giao hoa, linh thể song tu có thể sinh ra loại tiểu yêu nghiệt này hả? Tiểu đạo sĩ thì bày ra một dáng vẻ rất vô tội, trước mắt nói to: Cựu cữu, người đừng hung ác như thế có được không? ai ồ, tìm ta đau quá Anh vô địch kêu lên, cứu cứu hai chữ đâm thẳng vào trong trái tim của y, suy chút nữa khi đi sụp đổ. Thật sự có chút không chịu nổi, đây là con của tỷ tỷ à? Tiểu lưu lý tóc bạc quay đầu, cảm thấy thật đáng giận, cũng thật đáng hận mà. Trực tiếp hung ác đi gõ đầu tiểu đạo sĩ, dùng lực cũng không nhẹ. Sư một tiếng, tiểu đạo sĩ thoát khỏi, hai tay của anh vô địch nhảy lên mặt đất, tránh ra ngoài rất xa. Anh Hiểu Hiểu cũng không có đuổi theo, mà là liếc ca ca của mình một cái nói. Còn nó không phải cuồng tỉ tỉ hả? Quan tâm nhiều sẽ bị loạn. huynh thấy ai song tu hồn quang mà sinh ra con chưa? Vậy hắn là... Anh phù địch chưa từ bỏ ý định hỏi. Con của tần đặc âm tỉ tỉ đây. Anh Hiểu Hiểu đáp. Giờ các này anh phù địch hóa đá. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Quay người nhìn về phía thánh nữ của đại bộng tịnh thổ ở cách đó không xa. Đây chính là nữ thần trong lòng thế hệ tuổi trẻ của các tộc trong vũ trụ, là địch thủ sống chết của sở phong, giữa ngay cả con cũng có chung luôn rồi. Y cảm thấy rất khó tin, là thế giới này điên rồi hay là chính y điên rồi? Tần lạc âm tương đối xấu hổ, nàng đương nhiên biết đối phương đang nghĩ cái gì. Đại mộng Tinh thổ phát thiệp mời màu vàng cho tất cả thiên tài, chỉ bỏ qua đúng một mình sở phong. Có thể nói là hai bên ở thế nước lửa không thể dung hòa nhưng mà bây giờ nàng và sở phong lại có loại quan hệ này nếu như chuyển về vũ trụ ban đầu các tộc đều phải trợn mắt há mồm sẽ chấn kinh một hồi mất ca ca đừng có mà nhớ thương nữa nữ thần đó có con luôn rồi kìa tiểu lưu đi tóc bạc lẩm bẩm nói người nói bệnh nói bạ cái gì đó anh vô địch muốn đánh cô nhóc rồi Âu dường phòng bước thiên nga bộ cười thâm cuối cùng hắn cũng biết vì sao anh vô địch luôn thích áp chế muội muội của y cái đứa bé đáng chết này đúng là muốn ăn đòn mà từ đầu tới cuối cứ luôn làm ca ca mình nghẹn họng sơ phong đã có dòng dõi với tần tiên tử vậy hắn cùng tỷ của ta lúc nói đến đây sắc mặt của anh vô địch càng khó coi cảm thấy đau buồn cuối cùng gầm thét lên nói ta muốn giết con buôn người này lấn nam hiếp nữ bây giờ cả tộc á tiên chúng ta cũng dám ăn hiếp luôn Ánh ra ta, sao lại là hạng người mềm yếu, dám nhục nhãm và chiếm lấy tỷ của ta, ta phải cho hắn đẹp mặt. Cứu cứu à, người nóng tính quá, phải hạ hỏa hạ hỏa, phải tỉnh táo chứ. Tiểu đạo sĩ đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại cái tên nhóc này chỉ hy vọng. Ánh vô địch bộc phát, xong đi tìm cha của gã gây phiền phức thôi. Hiện tại gã khát vọng, nhìn thấy nhất là dáng vẻ cha mình sợt đầu mẻ rán chạy vong vong. Bởi vì cả cảm thấy nhân phẩm của sở phòng quá xấu Nên chịu các loại hình phạt Nói tóm lại Tiểu đạo sĩ mang thù Cho dù là cha ruột Trong lúc nhất thời cũng không thể tiêu tan hận thù ấy Người đừng gọi ta là cữu cữu Ta không phải cữu cữu của ngươi Anh vô địch nồn nóng Đồng thời trên khóe miệng lại chảy thêm hai sợi máu nữa Thế nhưng tỉ tỉ của người Là nhĩ nương của ta Không gọi cữu cữu thì gọi là gì Tiểu đạo sĩ chớp mắt to Ánh mắt vô cùng tinh khiết, nói tiếp, nếu không hai ta cùng lùi một bước, ta gọi ngươi là ca ca. Đại ca đừng tức giận, tức giận, hại thật đấy. Ngươi, thật đúng là xấu xa, y như thằng cha của ngươi. Anh phù địch nhìn gã chăm chăm. cậu cứu à, điều này ngươi nói sai rồi, cha ta đúng là rất xấu, điều này ta phải thừa nhận. Tỷ như ông ấy trắng trợn cướp đoạt nhị đường trích tiên làm vợ, muốn phản kháng cũng không được đây. Tiểu đạo sĩ thật sự là muốn gây đại loạn Nó bổ sung thêm Nhưng mà ta thì không xấu như vậy Tầm địa thiện lương thuần khiết Người hỏi ta cái gì ta cũng nói với người Âu Dương phòng nhìn đăm đăm Đứa con này của sở phòng hoàn toàn kế thừa Đức tính bố láo của thằng cha đó Không phải là thứ gì tốt đẹp cả Sau đó anh hiểu hiểu liền vọt tới Trần liên tục vừa đá vừa đáp tiểu đạo sĩ Sao mình không nhận ra thằng oát con này Không có ý tốt gì là hình thức châm ngòi thổi gió điển hình đương nhiên tổng đô lý tóc bạc cũng có tính toán của mình muốn khiến ca ca của mình ăn trái đắng ánh vô địch vọt tới ngăn cản hiểu hiểu lại bóp chặt tiểu đạo sĩ nói được đây là của người thiện lương nói hết tất cả ra cho ta ta không dám tam đương nhỏ đang ở bên cạnh đấy nàng sẽ đánh ta tiểu đạo sĩ liếc mắt nhìn ánh hiểu hiểu chỉ một câu này là đủ rồi gã không cần nhiều lời tạm đường nhỏ ư cái gì thế trước mắt anh vô địch biến thành toàn màu đen cuối cùng không chống đỡ nổi phun máu ngửa mặt thẳng lên trời té lăn trên đất cùng lúc đó tiểu lưu đi tóc bạc đá bay tiểu đạo sĩ nhanh chóng đi dìu ca ca của mình xa xa chiến đấu đã kết thúc mấy trăm kỵ sĩ chạy tứ phía không thể diệt sạch nhưng mà sở phong và anh trích tiền ra tay có tính nhắm vào truyền chém những kẻ bắn cung hầu như đánh chết hết nhưng trong quá trình hai người bọn họ bay tới bên này, một trong người hội tụ lần thứ ở nơi xa tập trung lực lượng của tất cả mọi người đánh một đòn về phía bọn họ. đây là đòn tấn công bằng huyết khí và hồn quang. những người kia phản công muốn đánh giết. chiến đấu vừa kết thúc lại bộc phát lần nữa. sở phong và ánh trích tiên liên thủ không chút do dự vô cùng tự nhiên. hồn quang giao hòa trực tiếp quét ra ánh sáng bảy màu. Năm người mạo hiểm trở về tập xoát kêu thảm, toàn bộ bị xử lý. Chiến đấu triệt để kết thúc. Sau đó sở phong và anh trích tiên bay trở về. Hồn quang liên kết cùng một chỗ. uy năng hùng vĩ, một tiếng xoát. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trọng tích tắc đã đáp xuống nơi đây. Tỷ tỷ. Anh vô địch tràn đầy cảm xúc. Bởi vì y cảm thấy tỷ tỷ mình bị đại ba đồng sở phong cướp đoạt trắng trợn. Cho nên trong lòng y đau buồn. Ừm. Anh Trích Tiên gật đầu, tỏ ra rất bình tĩnh. Sợ phong nhìn thấy y, đương nhiên chào hỏi nhiệt tình. Đây chính là em vợ, phải khơi thông quan hệ thật tốt mới được. Sau này là người một nhà cho con gì? Cho nên hắn nở nụ cười. Nhưng bàn tay nắm chặt của anh Trích Tiên vẫn chưa buông ra. Đang nhiệt tình ân cần thăm hỏi em vợ nói. Vô địch, người không sao chứ? Sau đó, hắn tay con mắt của anh vô địch càng đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập. Sao vậy? Có phải bị thương nặng hay không Để tỷ phu nhìn xem nào Sở phong rất là bình thản Không coi chính mình là người ngoài Không cần suy nghĩ gì Đã trực tiếp tự xưng là tỷ phu Phụt Trước mặt anh vô địch biến thành màu đen Họ ra đầy máu Dùng tay chỉ sở phong Một câu cũng nói không nên lời Y cảm thấy khinh người quá đáng Cái tên ác bá này Còn buôn người này vạch lối quá rồi Sở phong thấy thế giật nảy cả mình Em vợ đây là thế nào? Họ ra hồn huyết, con mắt đỏ rực thân thể cũng run run Không phải là có ẩn tật gì đấy chứ Hay là bị động kinh rồi Hắn viết rõ am tật bên trên hồn quang của tiến hóa giả Đều là vết thương của trật tự Khó chữa trị nhất Vô địch à, đừng sợ Không cần lo lắng Để tỷ phụ xem thử chữa trị giúp người nha Sợ phòng đói đi thẳng về phía trước Không hề ý thức được căn nguyên Của vấn đề là gì tỷ phù kể con khỉ sau khi anh phù địch nghe được tiếng tự xưng tỷ phú này thân thể cũng sắp co giật đến đời ngã trước ngã sau ngón tay vườn ra muốn chỉ về phía trước cũng đang run run sợ phòng kinh hãi tình trạng của em vợ còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn cơ thể yếu ớt run rẩy cả người trên dưới đều đang co rút hơi thở căng cấp rút hơn trong ánh mắt toát ra ánh sáng màu đỏ thẫm Không phải là bị người ta ám toán trong quá trình tuổi giết Làm tổn thương đến bản nguyên đó chứ Sợ Phong ra tay quả quyết Nhanh như sấm chớp Trực tiếp thi triển ánh sáng âm dương Kết cho anh vô địch Đứng yên ở đó Sau đó dạo quanh y một vòng quan sát thật cẩn thận Có sát khí Sợ Phong đưa ra kết luận Hắn cho rằng bên trên hồn quang của anh vô địch Có vết thương của trật tự Lệ khí bốc hơi Chắc là do bị đuổi giết quá thảm hại Nên tâm hồn bị xá suốt và hao tổn Cần dùng năng lượng tinh thần để thanh lọc Đường nhiên là có sát khí Nhưng sát ý lẫm điệt này sinh ra Sau khi anh vô địch nhìn thấy sở phong Giờ phút này Hai ánh mắt của anh vô địch trợn tròn cả người đều run lẩy bẩy Bị tức đến không tỉnh táo Vừa rồi y vẫn luôn đang nhẫn nhịp Muốn đợi sở phong đến gần Đột nhiên ra tay động ác Kết quả không ngờ tới Đối phương càng quả quyết Càng âm hiểm hơn so với y Động thủ trước rồi Anh vô địch hận sở phong cực kỳ. Trong mắt của y, sở phong không chỉ bá đạo cướp tỷ tỷ của y, mà còn vô cùng âm hiểm. Vừa rồi giả ý quan tâm y, để y lơ là bất cẩn, sau đó đột nhiên ra tay, làm y đứng yên ở chỗ này. Anh vô địch nén giận trong lòng, sớm biết như vậy, không bằng trực tiếp động thủ, liều mạng với con buôn người này. Kết quả là muốn đánh lén, liều âm nhu, đến mà lại bị tên mà đầu này khống chế ngược lại, ra tay trước giành thắng lợi sợ phong hồ nghi sao người em vợ này giống chúng ta vậy mặc dù bị bắt đứng yên hồn quang không thể động đậy nhưng anh vô địch vẫn ở đó nghiến răng ken két tâm linh của hắn bị thương không nhẹ rồi sợ phong trịnh trọng đưa ra kết luận anh vô địch quả thực là thực đến một vị phật sinh ra hai vị phật châu rơi mũi cũng đang phun khói trắng thật là làm cho tâm linh của y bị thương không nhẹ còn không phải là tên ma đầu nhà người ban cho Mà bây giờ con buôn người này Lại vạch trần y trước mặt mọi người Đây là nhục nhã y sao Ánh vô địch bì phẫn Âu Dương Phong, tiểu đạo sĩ mắt nhìn mũi Mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim Gọi là một bộ dạng trang nghiêm và trịnh trọng Trong lòng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra Nhưng lại giả chết Cái gì cũng không nói Đánh chết cũng không đói trần tướng cho sở phong Có được hai con hàng này Đứng trên cùng một lập trường, Im lặng không một tiếng động Cứ như vậy mặt mày nghiêm túc xem kịch. Nhất là khi nghe thấy sở phong trần bệnh, nói tầm linh của vị bệnh nhân đây có vết thương, tất cả đều rất phối hợp với sở phong lộ ra sắc mặt nặng nề. Tiểu đều đi tóc bạc xoắn suyết. Trong vòng xoay chuyển, cô nhóc cảm thấy thời cơ cũng đã đến rồi, sợ là ca ca của cô sẽ phải nhịn đến nỗi thường mất. Tỷ phụ nhanh nhanh thả ca ca bội ra, mình nghe không sao. Anh vô địch đứng ở đời đó không thể động đậy. Nhưng là sau khi nghe câu tỷ phù kia nữa, hồn huyết bên trong miệng bị phun ra một ngụm nữa. Có sát khí, lệ khí trong lòng của hắn nặng hơn rồi. Sở phòng nghiêm túc nói. Nếu huynh còn không buông huynh ấy ra, thì sát khí và lệ khí của huynh ấy đủ để đốt cháy chín tầng trời đấy. Nhanh lên, nhanh lên, đừng có đứng đó nói nhảm nữa. Thả ca ca cùng bội ra. Tiểu lưu đi tóc bạc trợn trắng mắt. Về mặt của sở phong trịnh trọng nói, không được, trạng thái này của hắn rất nguy hiểm, trước tiên cần phải giải phong ấn, sau đó trị tận gốc, nếu không tăng nghi là hắn sẽ không nhận lục thân giết người một nhà đấy. Lúc này Âu Dương Phong hoài nghi, có khi nào sở phong cảm giác được, thế là thừa cơ giả ngu, mượn cơ hội này chỉnh cậu em vợ của hắn không? Hắn ta quá quen thuộc với sở phong, hiểu bản tính của hắn rất sâu sắc. Sau đó hắn ta càng nhìn càng cảm thấy Sợ phòng đang chơi khăm cậu em vợ của hắn Đậu xanh rau má Cũng đủ hung ác đấy Âu giường phòng trợn mắt há mồ Lúc này tiểu đạo sĩ hồ nghi Cả cảm thấy người cha này rất âm hiểm Có lẽ bây giờ đã đoán được tất cả sự việc Đang cố ý dày vò Tiểu đạo sĩ càng chắc chắn hơn Người cha này lòng dạng đen tối Già mặt lại đủ dày Không phải loại tốt lành gì Dưới yêu cầu của tiểu lưu lì tóc bạc, sở phong vẫn đang do dự xem có mở cấm chế của anh vô địch hay không. Một bộ dạng rất nghiêm túc và thận trọng. Buông vô địch ra đi, anh trích tiền mở miệng nói. Đương nhiên sở phong không còn cách nào, nhanh chóng ra tay buông anh vô địch ra. Sở đại ma đầu, ta liều mạng với ngươi. Ngày khi có thể hoạt động trở lại, anh vô địch ra tay trước, quả quyết đánh ra tám chùm ánh sáng bao phủ sở phong. Bang. nhưng mà ánh sáng ầm giường của sở phong càng nhanh đánh trúng anh vô địch trước ổn định y lại rõ ràng là đã có chuẩn bị từ sớm ra tay sớm hơn ta là tỷ phu của người là người một nhà đừng hiểu lầm sở phong nói nhỏ rất nghiêm túc giải thích với anh vô địch cho dù là anh trích tiền cũng mây trôi nước chảy như thế không xem trọng cái gì bây giờ cũng không nhìn được trợn trắng mắt cảnh cáo sở phong đừng ăn nói lung tung Nhưng mà lực sát thương của lời này Đối với anh vô địch khá lớn Tên mà đầu này đang muốn phát ra Khí chất vương bá hay sao Trần trụi trấn nhiếp y Lẽ nào lại như vậy Sau đó trước mắt y hoàn toàn Biến thành màu đen Hồn huyết phun rần như mưa Lúc này anh Trích Tiên và anh Hiểu Hiểu Đều nhanh chóng tiến lên Chưa thường giúp y đuổi sợ phong ra chỗ khác Âu Dương Phong thò đầu ra nhìn Liếc qua tiểu đạo sĩ nói Đại chất tử Ta đến kiểm tra người một chút nhé Là một đề suy diễn thuật số Phải rồi đề này chính là Chứng thực giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý của anh phù địch Lớn đến bao nhiêu Đơn giản Tiểu đạo sĩ hoàn toàn bình tĩnh trực tiếp bĩu môi Bọn họ không coi ai ra gì Ở đó chứng thực và giải đáp Lục hắn nhìn cha ta từ xa Lần lượt phun ra ba ngụm hồn huyết Lục giảm lưu với dì nhỏ của ta Phun ra hai ngụm hồn huyết Khi nói chuyện thân thiết với ta thì phun ra ba ngụm hồn huyết. Cuối cùng sau khi nói chuyện với cha ta lại phun ra ba ngụm hồn huyết. Trước sau cộng lại có mười một ngụm hồn huyết phun ra. Một ngụm hồn huyết, một luồng hồn quang. Tính ra hắn đã mất đi mười một luồng hồn quang. Đương nhiên trong lòng sẽ ảm đạm. Cũng chính là cái gọi là bóng ma. Đây là nguyên nhân mà hồn quang yếu đi. Sau khi tính toán diện tích bóng ma của y là... Tiểu đạo sĩ dừng tính toán. Đến được diện tích chính xác nội ám ảnh trong lòng của anh vô địch Bất kể có chuẩn xác hay không Nhưng trong bộ dạng dường như rất có đạo lý Anh vô địch nghe vào trong tai, Vậy mà lại thật sự giận sôi lên Không nhịn được mà phun ra một ngụm hồn huyết nữa Cứu cứu à Người thật là không tử tế Ta vừa mới tính toán xong Người đã cố ý ói máu ra Sửa đổi vị trí số cũ Còn khiến cho ta phải tính toán lại một lần nữa sao Anh vô địch giãi giãi, muốn đi liều mạng với hai cha con nhà kia. Sợ đại ba đầu lấn làm khỉnh nữ còn trợ tính. Thằng oát này, của hắn cũng không phải là hàng tốt, quá vù lại rồi. ông Dương Phong liếc mắt nhìn nhìn tiểu đạo sĩ, cận đầu không ngừng nói. À, không thể nghi ngờ, chắc chắn người là con ruột của Sở Phong rồi. Ngay cả cái thuộc tính thất đức này cũng giống y như đúc. Nhật mạch tương truyền, cha truyền con nối học vấn gia đình thật là uyên thâm. cha con cho người biết nguyên nhân thực sự Mà cựu cựu hận người Ông ấy lại lên cuồng tỉ tỉ Thích nhịn đường của con Tiểu đạo sĩ mở miệng Nói cho Sở Phong cái gọi là Chân tướng sự việc Trong tích tắc Trong mắt Sở Phong bắn ra thần quang Hắn cũng cảm thấy khá là choáng Gặp phải thưa em vợ gì đây Việc này cũng được sao Sau đó hắn liền chen thẳng qua Vô cùng cảnh giác Cản anh Trích Tiên và anh Hiểu Hiểu Ở sau người Tiến hành cái gọi là bảo hộ sắc mặt của anh vô địch đen đến dọa người, từng người đều đang co rút. một đời anh danh của y đã bị bụi bụi và tiểu đạo sĩ kia cùng nhau phá hoại hết sạch. y chỉ là có mối quan hệ tốt với tỷ tỷ bà thôi, sao lại thanh kẻ cuồng tỷ tỷ rồi? y biết bệnh căn ở đâu rồi, ngày thường nói chuyện với tỷ tỷ tương đối mềm nhẹ, nhưng đứa bụi bụi lù lì kia khiến cho người ta quá nhọc lòng, y thường xuyên trấn áp vì vậy việc này rơi vào trong mắt ánh hiểu hiểu liền trở thành cái gọi là cuông tỉ tỉ sắc mặt của tiểu đạo sĩ lạnh nhạt nhưng mà lại âm thầm mở miệng giao lưu với anh vô địch nói cựu cựu à theo quan hệ mà ta được biết kỳ thật thì người cũng có thể gọi cha ta là bội phu đấy anh vô địch lại đau tim nữa suýt chút nữa nhảy dựng lên bị tên tiểu đạo sĩ này châm lửa dẫn cả người cả người đều bung cháy hồn khoang sôi sục sau đó y liền thấy sở phong quả quyết xuất thủ sách tiểu đạo sĩ kia xoay tay quất vào mông của nó hung hăng mà giáng xuống bởi vì lúc sở phong nhìn thấy tiểu đạo sĩ quay mặt về phía anh phù địch hồn quang lấp lánh không ngừng chắc chắn là đang truyền âm trong bóng tối nhất định không có ấp ủ y tốt gì ngươi cái tên đại ma đầu này dựa vào đâu mà đánh ta tiểu đạo sĩ không phục ré lên ta là đại ma đầu ngươi là tiểu đạo sĩ bởi vì cái gọi là đạo cao một thức ma cao một trượng ta nên đánh ngươi là đúng rồi sở phong dừng đánh đòn ê ù đây là cái lý do khốn kiếp gì chứ dù ngươi là cha ta ta cũng không phục không phục tiểu đạo sĩ không cam lòng ngươi nói đúng chỉ bằng ta là cha của ngươi nhưng ngươi không vừa mắt là đánh ngươi để ta xem ngươi còn dám quạt gió thổi lửa nữa không sở phong quát gã mẹ ơi ngươi có quan tâm hay không Người mà mặc kệ là con thật sự không nhịn được phải phòng vệ chính đáng đấy nha. Tiểu đạo sĩ ôm đầu hô lớn. Cuối cùng thì vẫn là thần lạc âm tiến lên, nếu lấy lỗ tai của gã trực tiếp lùi đi. Trước khi nơi này bình tĩnh trở lại, anh vô địch nhìn về phía Sở Phong, còn đang thở mạnh, con mắt vẫn như cũ chứa ánh sáng màu đỏ, không có cách nào xóa bỏ định kiến từ trước, không có cảm giác tốt với tên tỷ phu này. Dù là anh trích tiền giao huấn y giải thích rõ ràng với y không có cái gọi là song tu chỉ là hồn quang liên kết với nhau cùng nhau tu hành mà sở phong cũng không phải là tỷ phu của y y vẫn không phục nuốt không trôi cục tức kia anh trích tiền nghiêm khắc cảnh cáo y không cho phép y xung đột với sở phong anh vô địch cũng chỉ đành nhịn một bụng bực bội sau đó đội ngũ kỳ lạ này lại lên đường vốn dĩ chỗ sở phong vẫn còn máu thần thú nhưng đã xét thấy biểu hiện của anh vô địch Hắn không có tiêu hàm một giọt, mà là liên thủ với anh Trích Tiên, thường dụng bất thất bảo diệu thuật giúp y rèn luyện hồn quang, mạnh mẽ ép âm khí của y ra ngoài. Loại đấu nhất kịch liệt này tiếp diễn trong thời gian rất lâu, vẫn đang tiến hành trên đường đi. Suốt ba tháng thời gian, đều nghe thấy tiếng kêu trên của anh vô địch không ngừng nghỉ. Nếu như là máu thần thú, thì hai ba ngày là đã có thể kết thúc. Nhưng sở phong lấy cớ là mải giũa kỳ lân của anh ra. Bây giờ nếm trải trong khổ đau Ngày sau mới là người trên trời Không cho y máu thần thú Cứu cứu Người ổn không Vốn là việc có thể giải quyết trong 2-3 ngày Cha ta lại dạy vò ngươi suốt 3 tháng trời Cái này vẫn chưa xong đâu nhá Ta đoán chừng Chờ hồn quang của người hoàn toàn luyện thành thuần dương Ít nhất phải một năm trở lên Cái gọi là thất bảo diệu thuật Có nghịch thiền đến đầu Cũng phải dựa vào tu vi của người thi pháp Đây là cố tình nấu luyện và trả tấn người đấy. Sở Phong, con của người nói người cố ý dài pho ta, để phòng ta lợi dụng cơ hội thích hợp tìm ngươi gây phiền. Ây, ù, thật đáng giận, cữu cữu, người học khôn rồi, thật đúng là không biết xấu hổ, vậy mà lại đi hãm hại ta. Không hề nghi ngờ, sau khi tiểu đạo sĩ nhiều lần châm ngòi thổi gió, bắt đầu nếm được quả đắng, bề đá đập thẳng vào chân mình. Phanh, phanh, phanh, cả đang bị sở Phong dừng lại quất và mông một trận. Âu Dương Phong thò đầu ra, mở miệng nói với tiểu đạo sĩ: chịu số phận đi, ai bảo ngươi tự xưng tiểu đạo, mà gọi hắn là đại ma đầu? Đây không phải là tìm khắc tinh sao? Đạo cao một thước, ma cao một trượng, mà ô chốt là cha đánh con thiên kinh địa nghĩa. Cảm quyền hùng thú thật sự rất lớn. Bọn người sở phong phải cuối tháng thứ ba mới tới gần Nguyệt Lượng thần Thành Thành, nơi mà nữ thần Nguyệt Lượng thống trị." Bởi vì tiểu đạo sĩ nói cả có phương pháp bí mật, có thể đoạt xác. Nội trong ba tháng người ngoài không thể nhìn ra điều gì khác thường. Mấy người bọn họ muốn trà trộn vào thành nguyệt lượng, gia nhập thần hệ, học dị thuật của vị thần này. Nhưng mà, vào ngay ngày đó, Sở phong cảm thấy áp lực, trong lòng có lo sợ. Cùng lúc đó, tiểu đạo sĩ cũng cảm thấy sợ hãi một trận, hồn quang lấp lánh, đứng ngồi không yên. Đi thôi! Sở phong ra quyết định trước, liền thủ với anh Trích Tiên, thi triển thất bào diệu thuật dẫn theo tất cả mọi người hóa thành một luồng ánh sáng bảy màu lộng lẫy mà thần thánh trong phút chốc biến mất ở sâu trong rừng rậm bỏ trốn mất dạng không dám vào trong nguyệt lượng thần thành thân là một tiến hóa giả bọn họ rất tin tưởng trực giác của mình đó là một loại trực giác là một loại năng lực mà sau khi cấp độ sinh mệnh tăng vọt cũng chưa chắc có thể có được ngày đó bên trong toàn nguyệt lượng thần thành có một mặt bảo kính bay lên không trung chiếu rọi khắp nơi trong vòng mấy trục dặm tất cả phi cầm tẩu thú run lẩy bẩy tất cả đều nằm sấp trên mặt đất trong chớp mắt chân hồn của tất cả sinh vật đều bị định trụ có thể thấy thật rõ kỳ quái trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào sao không phát hiện chút gì bên trong tòa thần thành truyền tới một thành âm dễ nghe của nữ nhân ngọt ngào như âm thanh của thiên nhiên Nữ thần nguyệt lượng khôi phục Tỉnh lại từ trong trạng thái bế quan Trước tiên liền vận dụng nguyệt lượng hồn kính của mình Thấm nhuần vạn vật dò xét khu vực mình thống trị Mấy ngày sau Ngoài 900 ngàn dặm Sau khi mấy người sở phong biết tình huống xung quanh Của nguyệt lượng thần thanh Đều kinh sợ chảy bồ hôi lạnh Ngượt súng cả người Thật đúng là mạo hiểm quá Dù là có bí thuật của tiểu đạo sĩ Tạm thời chiếm lấy thân thể thích hợp Cũng căn bản công nghệ an toàn đứa thần nguyệt lượng kia quá mạnh mẽ, trong cõi u minh có cảm giác không thể lừa gạt được thần minh. Ngày đó bọn họ đạt được loại kết luận này, muốn che giấu thần minh thực sự rất khó khăn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thực lực bị cách biệt nhau quá lớn. Kỳ quái, chúng ta chỉ muốn đi học dị thuật, theo lý mà nói không uy hiếp được một vị thần minh, sao lại sớm kinh động đến nàng ta chứ? Âu Dương Phong lẩm bẩm nói. Chuyện này của chúng ta nhất định là có ý nghĩa phi phạm, nhất là trong chúng ta có nhân vật lớn, tương đại sẽ kinh thiên động địa tiếp cận một vị thần linh như vậy, có lẽ là nhầm khi nàng đột nhiên thông suốt cảm ứng được. Tiểu đạo sĩ mở miệng nói, sau đó chắp hai tay sau lưng gưỡng ngực, dáng vẻ tự ngạo. Ẩn ý rất là rõ ràng, nhân vật lớn trong tương lai là gã, bởi vì gã có tồn tại, kinh động đến một vị thần minh sở phong vỗ vỗ đầu vai của gã nói ừ con trai à cố gắng lên trưởng thành lên ta cũng được nhờ trở thành cha của nhân vật lớn vô thượng tiểu đạo sĩ bèn nhụt chí có một chút xúc động rất muốn đi đầu thai lại thoát khỏi người cha khốn kiếp này bởi vì đi cùng người nọ gã cảm thấy thành tựu có lớn cỡ nào cũng sẽ bị người cha mặt dày kia chia ra hơn phần nửa chỉ riêng việc tự xưng là cha mình đã khiến cho lòng gã buồn đau rồi Nửa năm sau, bọn người sở phong không chỉ đi ra khỏi cao nguyên hùng thú, cũng rời khỏi hoang nguyên ở phòng ngoài, đến gần khu vực hỗn độn. Bọn họ đi tìm cối sai kia, muốn nhìn xem con đường rời khỏi cuối cùng của thần linh ở thế giới này rốt cuộc có hình dạng gì. Bọn họ tìm được rất thuận lợi, nơi này không tính là điểm địa gì. Tiếp giáp hỗn độn chính là gò núi hoang vu, là đất đai vô cùng khô cằn. Phía trước rừng bù hỗn độn lan rộng, Tại mảnh đất mông lùng kia có một cái cối say đang chuyển động, một cách chậm chậm, tàn ra hơi thở vừa cổ xưa lại vừa tang thương. Trong lòng sở phong nhảy dựng lên, trừ việc quy mô của đó hơi nhỏ hơn, thì cái này giống như đúc cối say bên trong quang minh tử thành. Không có vàng hộp đá, lần này có thể thuận lợi đi qua không đây? Sở phong nói thầm, hắn thật sự muốn sống qua cối say, đi xem rốt cuộc mặt sau của con đường thần minh dẫn đến nơi đâu. Phải biết là vừa đến lúc tuổi già Có không ít thần linh mạnh mẽ nhất thế giới này Đều sẽ lựa chọn đi đường này Chắc chắn là trên con đường kia Sẽ có không ít vết tích Của thần nhân là có độ tốt Sợ vong đi dạo Sau đó hắn phát hiện Lúc thấy gần cối say Bên trong hồn quang của hắn Có mấy vệt hòa văn phát sáng Oanh oánh lập lè Trong đó cũng có một sợi ánh sáng màu đen Lúc ấy tiểu đạo sĩ liền gấp lên rồi Nhảy dựng lên trong người trên người sở phong sạch cổ áo của hắn ta lên tức hồn hệ nói còn nó không dùng đến cái lá bùa đen của ta đã phản chiếu vào cơ thể của ngươi luôn rồi tên lừa đảo nhà ngươi đưa tạo hóa lớn cho ta trước giờ chưa từng đến nơi đây trên người sở phong cũng không có gì khác thường thế nhưng khoảng cách đến cuối sảnh đá vẫn còn mấy dặm nữa trên người của hắn ẩn hiện một chút hoa văn giống như từng sợi sóng lăn tăn đang phát sáng xuống đây Sợ phong kéo tiểu đạo sĩ Đối với đứa con trai này Hắn vẫn luôn giữ tâm lý phòng bị Chuẩn bị vẫn sợ vật nhỏ này nổi nóng Điền cho hắn một vố Cho dù hắn đánh qua tiểu tử này vài lần Thế nhưng Vân Luân hết sức cẩn thận Mà đầu người đánh lén ta Cứ bất bùa chú màu đen của ta Còn lừa ta là sẽ trả lại Bây giờ người bị vạch trần rồi Còn có cái gì để nói nữa chứ Tiểu đạo sĩ đỏ mặt chất vấn hắn thực ra bản thân sở phong cũng đang nghi hoặc hắn quả thực không có sử dụng lá bùa màu đen kia đâu vẫn luôn cất giữ cùng với hộp đá kia giấu ở trong tinh không mà lưng nhìn kỹ một chút ngoài ánh sáng màu đen ra thì còn có ánh sáng màu bạc màu tím và màu đỏ đây này sở phong giải thích cho tiểu đạo sĩ à di đà phật bô lượng còn mẹ nó thiên tôn ngươi quả nhiên là đủ ác độc rút cuộc là đánh lén bao nhiêu lần mới thu gòm được nhiều như này Đây là đang khoe khoang với tiểu đạo ta đúng không? Tiểu đạo sĩ tức muốn dậm chân. Thế nhưng lúc này tiểu đạo sĩ cũng là vô cùng kinh ngạc, cả cho rằng sở phòng cướp sạch bao nhiêu vị anh tài ngút trời. Nguyên bản đều là của cải thiền tồn của nhân kiệt một giới. Tất cả đều bị hắn lột sạch bách. Ngoài ra tiểu đạo sĩ cũng vô cùng xem thưởng sở phòng. Người cha này quá không biết xấu hổ là gì. Thật được đến bốc khói lịch. Sở phòng rất nghiêm túc mà cam đoan Nói cho tiểu đạo sĩ rằng hắn chỉ cướp sạch qua một mình tiểu đạo sĩ mà thôi Tuyệt đối không có ra tay với những người khác Chào ôi Ta cũng giống với vô địch cữu cữu à Về thường lòng quá đau Tiểu đạo ta đều muốn hộc máu rồi Làm sao lại có thể xui xẻo đến thế Người chỉ cướp sạch một người Vì cái gì thì cứ phải nhắm vào ta Ánh mắt kia của người là sao Chẳng lẽ nhìn ta dễ bạt nạt lắm sao Tiểu đạo sĩ quả thực giận xôi người cực kỳ căm phẫn mà rậm chân, cho dù sự tình đã qua rồi thì những gã vẫn không thể chịu nổi. Sở Phong không có phản ứng tại gã, chỉ cẩn thận suy nghĩ, sau đó hắn liền biến tất cả nguyên nhân. Hắn ngồi song song với tượng đất ở trước động luân hồi, từng tiếp nhận tê bái hương hỏa của những lá bùa. Lục đã có hoa văn ẩn hiện quấn quanh cổ tay của hắn, chính là một đạo hoa văn vừa huyền ảo vừa trong suốt sau đó hắn đã từng dùng kim cương trác để thay hắn tiếp nhận hương hỏa của những lá bùa nhưng hiện tại xem ra bất luận là kim cương trác hay là bản thân hắn thì đều giống như tượng đất đều đã tưởng hưởng dụng vật tế mà lá bùa màu đen của tiểu đạo sĩ đã từng đốt hiến tế ở nơi đó chẳng qua bị sở phong hạ độc thủ đánh lén sau khi cướp đi lá bùa liền dập tắt lửa đi thôi mặc dù chỉ đốt có một góc nhưng suy cho cùng Thì cũng là vật thế Đã bị sở phong hấp thụ một luồng ánh sáng màu đen Sau khi nghe sở phong thuật lại Loại ẩn tinh này Sắc mặt của tiểu đạo sĩ Điền thay đổi liên tục Khi nhìn về phía sở phong không chỉ đã đau buồn Mà còn có một chút không biết nói gì Người cha này cũng quá có năng lực Dám chạy đến tận cùng con đường luân hồi Mà chơi đùa Thế nhưng lại không ngõm cụ tỏi Quả thực là mạng lớn Tiểu đạo sĩ có chút nghĩ không ra. Cho dù là lão tổ hay đại năng cái thế của một giới, nếu giam đi quấy rầy thì sẽ chết là không thể nghi ngờ. Thì những cái gương mặt non nớt đến quá thể quá đáng của gã cha là dựa vào cái gì và sống sót đấy. Gã vô cùng nghi ngờ trên người sở phong có trí bảo. Hơn đứa trí bảo này còn là loại vô thượng cấp, có thể chân nhiếp hết thảy mọi thứ. Nếu không thì người cha này của gã, Đã bị nghiền ra bã dưới cối say ở tử thành Quang Minh rồi. Làm sao có thể chạy đến cuối con đường luôn thôi mà chơi đùa chứ? Chà, ngươi nhìn con đường mà tiên hóa giả chúng ta phải đi xem. Cũng quá nguy hiểm rồi. Không cẩn thận một chút liền bỏ mạng dọc đường. Tuy rằng ngươi đang tuổi trẻ sức mạnh. này là độ tuổi thanh xuân hoàng kim. Thế nhưng cũng không thể không phòng bị. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài im muốn thì sao? Ngươi vẫn nên sớm lập di trúc một chút. Ta chính là con trai duy nhất của ngươi. Chà, ngươi định giữ đại cho ta cái gì? Sợ ra chúng ta có loại huyền công nào truyền thừa hoặc đạo khí gì đó không? Ngươi nói trước cho ta biết một chút với. Nửa đoạn trước còn có thể nghe vào tai. Sợ Phong cũng gật đầu không thôi. Thế nhưng nửa đoạn sau quả thực là không nuốt trôi rồi. Hắn lập tức trừng mắt nhìn qua. Nhãi con này quá thiếu đòn. Dám nguyền rùa cha của ngươi hả? Bình bình bốp bốp. Sợ Phong trực tiếp đánh gã một trận nên thân. Bên cạnh không hề có ai đứng ra ngăn cản, ngay cả tần lạc âm cũng không có che chở cho gã, chỉ trước mắt nhìn gã bị ăn đòn. Thậm chí tiểu đồ lì tóc bạc ánh Trích Tiên và Âu Dương Phong cũng còn đang vỗ tay khen đánh hay. Sợ Phong đánh cho tiểu đạo sĩ một trận, vô cùng cẩn thận mà cân nhắc. Hắn nghi ngờ đứa con trai này đang hoài nghi và đã đoán ra cho người hắn có trí bảo rồi. Sám hố cha sao, con trai người còn non và xanh lắm. Sợ Phong cảnh cao nói Âu Dương Phong Điền tiến đến Vội vai tiểu đạo sĩ mà ăn ổi Cháu ngoan cháu ngoan Về sau hiếu thuận một chút Nếu không thì dựa vào hiệu suất của cha ngươi Bây giờ ngươi đã có mẹ hai, mẹ ba, mẹ năm Các hậu cung còn xa xa sau. Sau này ngươi sẽ có cả tá huỳnh đệ tỉ muội, Đối thủ cạnh tranh cũng đông đảo đấy Tiểu đạo sĩ nói Con trai của quân đà mau tránh ra cho ta Ta ích ích ích Ông Dương Phong nhắn ống tay áo lên chuẩn bị chiến đấu. Mấy người còn lại cũng tiến lên phía trước. Sương mù thật là mông lung, đường kính cách một dặm lại có một cối say nằm ngang ở đó, bị khí hỗn độn bao phủ chậm rãi chuyển động. Cho dù là cách xa một khoảng, thì bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác bức bách. Mà phía sau bọn họ, các nơi đồi núi khô héo, không có sức sống, cũng đang dần dần trở nên mông lung hơn. Bọn họ đã tiến vào khu vực biên giới hỗn độn Cối xay rất là lớn Được làm cầu thả bằng đá Rất có quy luật Mà chuyển động từ từ Đừng nói là mấy người bọn họ Cho dù là thần ma tiến vào Thì e là cũng bị nghiền thành thịt nát Vô cùng nguy hiểm Dựa vào năng lực hiện tại của chúng ta Thì căn bản không có khả năng tiến vào cối xay Anh trích tiền lên tiếng Nửa năm qua Suốt lần bọn hắn vận dụng dị thuật không nhiều Nhân là sở phong Và cóc Âu Dương Phong, hai người bọn hắn hầu như không có sử dụng bởi vì dựa vào tình huống mà bọn hắn tìm hiểu được thì cả người đã độ kiếp 3 lần. Nếu như trong vòng 1 năm lại độ kiếp lần nữa thì sấm xét sẽ mạnh hơn không chỉ gấp 10. Nếu nói theo quan điểm số mệnh, thì cái này chính là lời cảnh cáo của bề trên. Diệt chọc liên tục ảnh hưởng đến hòa bình của vũ trụ thì sẽ phải tiếp nhận trừng phạt có tính hủy diệt. Nếu như Sở Phong có cơ thể máu thịt Cho dù thiên kiếp có khủng bố cỡ nào Thì hắn cũng không cần lo lắng Thế nhưng hoàn cảnh lúc này Lại không giống thế Hiện tại hắn chỉ có hồn thể thôi Thực sự không dám liều mạng đâu Nếu như tự đại mù quáng Thì chỉ có thể tự tìm đường chết thôi Tân Đạc Âm đi qua đi lại Quan sát nơi này rồi nói Cô ấy sẽ có nhiều vết máu Bao nhiêu năm cũng đều không khô cạn Lại còn phát ra sắc đỏ lóng lánh Thực khiến cho người ta hãi hùng Đây có lẽ chính là huyết dịch của thần Minh Những thần Minh đi con đường này cuối cùng đều đã đi đến nơi nào Anh vô địch nhíu mày lên tiếng Thần Minh ở thế giới này Những ngày tháng khi tuổi già sức yếu Tương đối là thê thảm. Khi thành xuân phơi phới thì uy chấn thiên hạ Thế nhưng hoàn cảnh lúc tuổi già lại quá đáng sợ Đều chỉ có thể đi tha hương Đây là một thần lộ Không nghi ngờ gì nữa Trên con đường này nhất định có đồ vật không thể lường được Vốn dĩ bọn họ đến nơi này Cũng là muốn mở mang một chút hiểu biết Chà Người cũng muốn tiến vào trong cối say Tự mình nghiên ép một phen hay không Tiểu đạo sĩ mở miệng Cả thân muốn nhắc lại vấn đề tranh thủ Lập gì chúc sớm một chút Kết quả liền bị sở phòng lườm cho một cái Khiến cho gã lập tức im miệng Không dám nói nhiều cái gì nữa Người chưa có làm loạn Anh trước tiên nhắc nhở Sở Phong. Từ khi mấy người bọn họ biết Sở Phong thường chạy đến con đường luân hồi mà chơi đùa, liền cảm thấy vô cùng kinh hãi trước loại thái độ sàng bậy này của hắn ta. Sở hiện tại hắn lại muốn như thiêu thân lao đi tìm chết, nhất là đối với tần lạc âm. Càng nghĩ đến mấy chuyện liên quan, luân hồi cùng luyện ngục, thì nàng lại càng cảm thấy mất tự nhiên. Nhìn thoáng qua tiểu đạo sĩ một cái, cảm giác nơi kia cũng quá hỗn loạn. Tiểu đạo sĩ liền lên tiếng nói Nói theo một loại ý nghĩa nào đó Thì cũng chỉ có cha ta Mới con năng lực vượt qua cối say sinh tử này Đạo cha này đã từng không biết xấu hổ Mà hưởng dụng vật tế cùng với tượng đất trên người con có ánh sáng của mấy tấm bùa đó Có thể che chở linh hồn Yên tâm vượt qua luân hồi Tiểu đạo sĩ cảm thấy cối say ở nơi này Có chút tương tự với cối say của luân hồi Vượt qua nơi này có thể là một loại tân sinh là một vùng đất hoàn toàn mới người mong ta khờ khạo sông lên như vậy à đứa nhỏ ngỗ nghịch này sợ phong liền xách nó vận động cổ tay một chút sau đó tiểu đạo sĩ lại ăn một trận đòn nữa quần chúng thấy mãi cũng thành quen hai cha con nhà này quá quái dị con trai thì luôn luôn nghĩ cách hố cha nhưng mà than ôi đạo cao một thước ma cao một trượng người chịu thương vẫn luôn luôn là tiểu đạo sĩ đấy Bây giờ mẫu thân à, ta muốn từ biệt người, đợi sau khi tên cha này trả lại láp bùa cho ta, thì ta sẽ quay trở lại chuyển thế đầu thai lần nữa. Thời gian này không cách nào chịu đổi đâu, gọi kẻ thù làm cha thì cũng thôi, nhưng mà ngày ngày đều bị ăn đòn như vậy, tiểu đạo ta đây làm sao mà nhẫn nhịn đây. Cả một đám người đều cười nhạo, cũng chẳng có ai đồng tình với nó. Chỉ có tần lạc âm lại nhéo lên lỗ tai của nó, cẩn thận dạy dỗ lại một trận sở phong đi loanh quanh ở nơi đây hắn vân thuần chờ đợi không có tủi tiện xông vào dựa theo tình hình mà bọn hắn tìm hiểu được những cối xanh này ngẫu nhiên sẽ dừng chuyển động như vậy thì tương đối an toàn hơn một chút bọn họ trông coi ở chỗ này ngót nghét đã nửa năm nếu tính toán thời gian thì bọn họ đã đến thế giới này khoảng một năm rồi bởi vậy mà đám người sở phong và âu dương phong lại có thể không cần kiêng kỵ mà sử dụng dị thuật cũng không cần lo lắng trừng phạt thiên kiếp mạnh hơn gấp mười lần nữa không đợi nữa ta tiến vào trong xem xét một chút sở phòng quyết đoán hắn biết rõ cho dù có đợi thêm nữa thì cũng không có kết quả ngay cả thần minh đều khó mà đợi được loại cơ duyên này thì hắn làm sao có khả năng tình cờ gặp được đây? tiểu lưu ly tóc bạc vô cùng rầu rĩ cô nhóc kẽ nói anh rể à anh đừng đi tự sát đấy Cho dù có con trai rồi có bất hiếu như thế nào Thì cũng không đến nỗi phải tự vẫn chứ Còn sống với là tốt nhất Sau này để tỉ ta sinh cho huynh một đứa nữa Tiểu đạo sĩ ABCXYZ Còn tiểu lô lý tóc bạc kia Nó muốn chửi ầm lên Chuyện này thì có liên quan cái lông gì Lão trà này của nó Là ai chứ Ai mà không biết chứ Dựa vào cái gì mà đổ lên đầu nó Cái hồn này ngã còn lông với cõng nhá anh trước tiên nghe xong sắc mặt cũng đen lại không chút lưu tình mà đánh cho cô nhóc một trận đau đớn nàng ta cảm thấy phải quản giáo lại muội muội nhà minh nếu không thì không biết cô nhóc con nói ra những lời kinh hãi nhân tâm thế nào nữa ngươi thực sự muốn đi chịu chết à anh vô địch hoài nghi mà nhìn sở phong y cảm thấy hành động này của sở phong chẳng khác nào đi tự sát sở phong đáp tiểu cữu tử chúng ta cười một tiếng xóa bỏ cựu oán nếu như ta gặp bất trắc xong này ngươi anh vô địch trừng to hai mắt tên giao hỏa này càng ngày càng kiêu ngạo trực tiếp gọi y thành tiểu cữu luôn rồi bởi thế y hung hăng ngắt lời sở phong bớt nói nhảm đi ngươi cứ yên tâm mà đi đi đi đường cho cẩn thận ta tự biết chăm sóc tỉ tỉ nghe thế nào cũng không giống với lời may mắn nhỉ sở phong nghe thấy liền đau răng nói tiếp không phải ngươi hiểu lầm ý của ta rồi ta muốn nói là nếu ta thực sự xảy ra chuyện gì người về sau có thể cách xa tỷ tỷ của người một chút không mẹ nói chứ anh vô địch lập tức nổi giận đung đung cái tên vô sỉ này quả nhiên hống hách trong miệng không nói ra được lời tử tế nào sở phong thành khẩn nói tỷ khống là một loại bệnh cần phải trị người nên đi nhiều nơi một chút như vậy sẽ phát hiện thế giới này còn có biết bao nhiêu thứ tốt đẹp tóm lại nếu như ta không về được thì người cũng đừng có cả ngày vây quanh tỷ tỷ của người, cách ra bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chú thích, tỷ khống, ở đây tạm dịch là cuồng chị gái, thái độ yêu thương một cách quá mức. Hết chú thích. Người lập tức biến đi cho ta. Anh vô địch muốn đánh người, y từ lúc nào trở thành tỷ khống rồi, mụ nội nó, vốn dĩ y muốn dạy dỗ vội vội anh hiểu hiểu một trận, thế nhưng lúc này lại càng muốn đập chết cái tên đại ba đầu kia hơn. Huỳnh đệ chưa có mạo hiểm. Âu Dương Phong rất lo lắng. Không có chuyện gì đâu. Ta có sự tính trong lòng. Sở Phong An ủ nó mà nói. Sau đó sở Phong lại nói nhỏ với tần lạc âm. Câu từ thanh khẩn. Nói rằng đã để nàng chịu mệt rồi. Đồng thời còn nhắc nhở nàng. Nếu như đứa nhỏ này có gì đó không bình thường nên sớm bóp chết luôn cho rồi. Ấy sao lại nói như vậy chứ? Tiểu đạo sĩ vảnh luôn tai nghe mà ngóng thế nhưng nghe thấy lại khiến cho gã tức giận không thôi hận đến không kìm được tiểu tử ta biết xuất thân của ngươi không tầm thường mấy thứ cổ hoàng cùng thánh điện lớn mạnh nhất của các ngươi đều bị tiêu diệt nên mới có thể lấy ra được một lá bùa đen từ trong cấm địa nhưng mấy người đó lại đưa nó cho ngươi điều này ắt phải có đạo lý riêng của nó nếu ngươi đã bất phàm như vậy thì hãy bảo vệ tốt mẫu thân của ngươi sở phong nói xong đã tiến vào trong cối xay đá Muốn đi vào con đường mà thần mình đã đi qua ở tuổi xế chiều. Kẹt, kẹt. Cho dù chỉ là một luồng ánh sáng linh hồn, tiến vào rồi thì cối say cũng phát ra âm thanh. Giống như đang nghiền ép một vật cứng nào đó. trong nháy mắt đã bao trùm sở phong ở bên trong. Sở phong? Mấy người ở lại kêu gọi lớn Bởi vì hình như bọn họ nhìn thấy cảnh ánh sáng linh hồn của sở phong đang bị chia năm xẻ bảy Cha! Tiểu đạo sĩ... Lại giọng gọi thảm thiết kêu đến tê tâm liệt phế. Chỉ có điều sau khi mấy luồng ánh sáng Trên cơ thể sở phòng chớp tắt Thì ánh sáng linh hồn của hắn đã trùng tu lại Lại một lần nữa xuất hiện Thế nhưng nguy cơ Cũng không được giải trừ Cô say đa vẫn nặng nề nghiền ép Chính thức bắt đầu âm thầm chuyển động Muốn hoàn toàn nuốt sống hắn Sở phòng phải sống đấy Nhưng người khác đều kêu lớn Tiểu đạo sĩ lệ càng cao đến Xé gan xé phổi Chà, người còn chưa có lập di trúc đâu. trí vào nhà chúng ta để ở chỗ nào. Người, cái đứa còn bất hiếu này. Sở phong tức đến mức suýt chút nữa đã xông ra khỏi cối say, quay lại mà hành hung gã một trận. Thế nhưng một luồng ánh sáng trong cối xay điền vé lên, trực tiếp đốt trọn hắn, vô tình mà nghiền ép. Sở phong quả thực muốn quay lại đánh cho tiểu đạo sĩ một trận. Lúc này hắn còn có chút cảm động, Khi nghe thấy con trai mình kêu gào đến tề tầm liệt phế đấy Nhưng mà ai ngờ được cái tên nhóc con kia kêu khóc là thật Thế nhưng nội dung lại là trách hắn chưa có lập gì chúc, Đã vội vã đi chịu chết Thực kiến cho hắn muốn tẩn được con trai này một trận Một bảng đớn ánh sáng rơi rụng Sợ phòng kéo thân mình tiến vào trong hai cối xài đá khổng lồ Cả thân hình của hắn bị kẹp ở giữa Răng rắc anh nghe thấy âm thanh linh hồn của bản thân đang vỡ vụn, âm thanh nứt rách như đâm vào trong tai, quả thực đau đớn không thể tả. đây chính là quá trình linh thể bị xé thành mảnh vụn đang sống sơ sơ liền bị xé rách cũng tương đương với ngũ mã phanh thây. sợ phong nhịn không được kêu to một tiếng, ánh sáng linh hồn trong nhánh mắt sao động, khó có thể chịu được. trong lòng sợ phong âm thầm kêu khổ, không ngờ rằng khi không mang hộp đá theo bên người thì hắn lại phải trải qua gian khổ đáng sợ đến như thế. Hắn ý thức được, hộp đá kia còn kinh người hơn so với nhanh gì bản thân tưởng tượng, không chỉ có khả năng ngăn trở sức mạnh của côi xảy đá luân hồi, mà thứ được gọi là lá bùa kia. Tuy trắng vô cùng thần bí và cường đại, thì nhưng vẫn kém hơn một chút. Trong quá sở phong cũng không quá lo lắng. Ánh sáng đình hồn của hắn đang ngưng tụ được hoa phăn của những lá bùa trong cơ thể. Cưỡng chế tụ lại với nhau Ngăn cản lực nghiền ép của cối xay đá Nhưng mà Sắc mặt của những người ở ngoài đều thay đổi Bọn họ nghe thấy tiếng sở phong thét lên Sau đó liền không còn động tĩnh giãi ruộng gì nữa Cũng không nghe thấy âm thanh của sở phong Chỉ có duy nhất âm thanh cối xay đá chuyển động Phát ra sự tang thương giãi dầu của năm tháng đằng đẵng, Từ xưa đến nay đều như vậy Sở phong, người làm sao vậy? Người bên ngoài gào to nhưng sở phong đã không còn tâm trạng gì mà để ý đến những điều này. ánh sáng linh hồn của hắn đang chớp lóe không ngừng. sau khi bị nghiền thành mảnh vụn, đã nhanh chóng tổ hợp lại. quá trình này đã diễn ra cả mười mấy lần. năng lượng tinh thần của hắn suýt nữa đã tan vỡ. đây chính là sức mạnh luân hồi, cũng là uy lực của cối xay đá. bất luận anh hùng cái thế nào đến nơi này cũng sẽ bị cách thức hóa, bị tiêu diệt. Rất nhiều thứ ở bên trong ánh sáng đình hồn. Sở phong cảm nhận được cái này có tác dụng gần giống với cối say đá bên trong tử thành quang minh. Chẳng lẽ nơi đây cũng có con đường luân hôi. Hắn âm thầm cảm thán. Trước đây có hộp đá kia, quả thực hạnh phúc nhường nào. Không cần sợ loại sức mạnh hủy diệt này. Ngay cả thần minh của thế giới này cũng bị nghiền nát. Cối xây này thật đáng sợ. Đồng thời sở phong cũng thán phục. Lá bùa trên người của tiểu đạo sĩ quả nhiên Còn là lịch nghịch thiên Lại có thể giúp hắn không bị cách thức khóa Ở trong luân hồi Cũng không bị mất đi trí nhớ Hơn được ánh sáng của lá bùa Còn đang ngăn cản loại năng lượng đáng sợ kia Cường giả trên đời điên thủ Mấy vương triều cổ Và thánh địa lớn mạnh nhất Đều cùng nhau tấn công cái gọi là cấm địa đệ nhất Phải chờ đến khi mấy đạo thấm kia Bị tiêu diệt Mới có người mang ra từ trong đó Một lá bùa đen Thứ này quả nhiên coi là lịch không tầm thường Lại có huyền cơ khiến thế gian phải kinh sợ Quả thực là sự tồn tại khủng bố Sợ phòng không chú ý đến hồn chuông Chẳng hề có thiệt hại gì Chỉ thu nhỏ lại thành cỡ một hạt giống Cứ như thế mà ẩn hiện bên trong ánh sáng linh hồn của hắn Hắn đã sớm có dự cảm Đây chính là đồ vật bên trong hộp đá Bởi vì cũng phải siêu cấp bất phàm mới đúng Mà hiện tại đã chứng thực dự cảm của hắn chính xác Đại thần tiên mà hắn lấy được từ trong tay la thế vinh của thiên thần cung đã hóa thành tro bụi từ lâu, không còn tồn tại. Sợ phong âm thầm gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Sau khi hắn bị nghiền ép mấy chục lần, năng lượng tinh thần và ánh sáng linh hồn hết tan vỡ lại được trùng tu, cuối cùng cũng đã xuyên qua cối xay, đến trước một cánh cửa ánh sáng. Sợ phong lập tức bị hút vào trong, biến mất ở thế giới này cánh cửa ánh sáng vàng theo sắc vàng nhạt rất nhu hòa thông đạo bên trong cũng không quá dài giống như một con đường huyền quan vậy soạt một tiếng sở phong nhanh chóng thoát khỏi chỗ này xuất hiện ở trong một mảnh không gian mới lạ hắn đi đến một vùng đất không tên đây là một thế giới hoàn toàn mới sao phóng mắt ra nhìn chỉ thấy thế giới này có chút mù mịt làm mơ hồ hai mắt của hắn đây là dương khí à sở phong kinh hãi Thứ gọi là mù mịt mơ hồ kia Không phải do sương bổ gây ra Mà chính là ánh sáng nhiệt lượng sinh ra từ mặt đất Là dương khí cuồn cuộn Đang bốc hơi Ở nơi này sở phòng có cảm giác Hồn thể gần như bị thiêu đốt Chuyện này khiến hắn nhíu mày Sau đó âm thầm thở dài một tiếng Đúng như lời của tiểu đạo sĩ đã nói bất luận là càng quyền hung thú Hay là vũ trụ ban đầu Của tiểu đạo sĩ Cho dù là dương khí vô cùng dày đặc Thì cũng chỉ là tương đối mà thôi Và dương khí ở nơi này ít nhất cũng dồi dào hơn càng nguyên hùng thú nhiều lắm. Sở Phong lại liên tưởng đến những chuyện mà tiểu đạo sĩ đã kể, rằng đại năng của dương gian đã gọi chung những thế giới này là âm gian. Căn bản không cho rằng vũ trụ bên trong có quan hệ gì với dương gian, đều là minh thổ cả. Xem ra dương gian còn đáng sợ hơn những gì ta tưởng tượng, dương khí của nơi đó rốt cuộc dày đặc đến mức nào có lẽ trước khi ta đi qua thì đã hóa thành tro bụi mất rồi sở phong đưa ra suy đoán hiện tại hắn đã ngao luyện thành công thứ gọi là dương hồn đoán chừng cũng không chắc chắn giúp hắn có thể đi đến dương gian phóng mắt nhìn lại chỉ thấy mặt đất khô cằn không có lấy một cọng cỏ đất chết hơn mấy trăm ngàn dặm cũng không có bóng người đồng thời hắn cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì gọi là con đường luân hồi